Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Lấy vợ phải lấy vợ nhàn tác giả vô tù Long Hương Người đọc đầu cổ Chương 3 Lúc tiểu trư chư, chuyển chương là sau học kỳ 1 Không bao lâu sau mùa xuân đã tới Thầy vẽ môn sinh gieo cho mọi người một ít chứng tầm Yêu cầu mọi người cứ hai người chia thành một tổ cùng ấp trứng, kèm theo nhật ký nuôi tầm Hy khen cùng tiểu trư bởi vì cùng chung cư nên bị phân chia thành một nhóm Lúc này hai người còn đối địch rác sâu đậm Trong lòng tất nhiên là không vui Mình và đối phương không nên cùng ở chung một khu Nhưng bài tập này ảnh hưởng tới điểm cuối kỳ, bọn họ không thể không coi trọng Hai người không thể làm gì khác là bác rất dĩ cùng nhau mang chứng tâm về nhà Bởi vì mẹ Tiểu Trư nhìn thấy lo động vật thăng mềm sẽ gheo thiết cho tai Cho nên tầm để ở nhà của Huy khen Bọn họ dựa vào lời gợi ý của thầy Giáo, chuẩn bị một hộp giấy lớn Trong hộp, chạy một lớp giấy trắng sạch sẽ Đặt chứng tâm ở bên trong hộp giấy Đặt dưới cửa sổ hướng nem Mỗi sáng sớm trước khi đi học Tiểu Trư sẽ tới nhà đi khen Nhìn chứng tâm một chút Thấy chứng tâm quá khô réo Nên mới phun một chút nước Mỗi chuyện, mỗi chuyện nhỏ phun nước này Cũng khiến hai người ẩm ỉ Người nói phun nhiều người nói phung ít thường xuyên là chỉ đến khi cha mẹ hai nhà nói để đến giờ đi học hai người mới dâng lại sau đó trên đường đi đến trường trong khi hai người che bàn luận về công việc hai đứa trẻ ở yên sau xe đẹp làm mặt quỷ xinh mỹ lẫn nhau đến trường học tiếp tục mâu thuẫn cho đến khi tan học tan học Tiểu chơ lại về nhà hy khen Nhìn chứng tâm một lần nữa Rồi mới về nhà Ăn cơm, làm bài tập Xong lại sang nhìn một lần Hai người vừa cãi nhau Vừa viết nhật ký nuôi tầm Mấy ngày sau Từ trong bọc trứng Nở ra những con tầm con Ngồi ngoài giống như những con kiến Hai người vô cùng sung sướng Lần đầu tiên đẻ quên mắt gây lộn cẳng cặn thẳng thận cũng không dám thở mạnh sợ thổi bay mắc cả con tầm con một người lấy giấy ra một người dùng lông vũ nhẹ nhàng đặt các chú tâm con lên lê dâu hai người của đau nhìn đếm tâm con từng chút từng chút gầm lê dâu cảm thấy vô cùng thần kỳ đánh nỗi đau cùng đau cũng không biết sau đó Nhật ký nuôi tầm được hoàn thành trong không khí yên bình Từ sau lần đó, Tiểu Trư cùng đến nhà Hy khen thường xuyên hơn Tất nhiên vẫn gây lộn như cũ Nhưng ít nhất đã không phải là cố ý tới bơi móc, ăn óng. Mẹ tự việc tôn trọng, bảo vệ sinh mạng mới Tranh luận về việc học hành Thông qua tranh luận Hai ngư đối với ấn tượng ác liệt ban đầu đã có cái nhìn mới với đối phương Hy khen phát hiện ra rằng tiểu trư có trí nhớ rất bền xem rất nhiều sách dài nuôi tầm cũng có thể nhớ kỹ tám chín phần Trong quá trình nếu gặp phải những vấn đề khó khăn nhỏ nhất cũng là do cô tìm được cách giải quyết Chỉ là tính tình có chút xúc động làm việc có chút qua lo Mẹ Tiểu Trư cũng phát hiện, hy hi khen mặc dù làm việc có chút nề nếp giống như ông cụ non nhưng rất chân thành, cẩn thận, có trách nhiệm Công việc chăm nuôi và vệ sinh tầm mỗi ngày là do anh làm Mỗi khi mình sợ gây ra những rắc rối Tất cả đều do anh kịp thời phát hiện, sửa chữa Nếu không, tầm cũng để chết vài làng mắt rồi Hai người phối hợp ngày càng ăn ý tiểu trư chịu trách nhiệm siêu tâm tài liệu hy khen phụ trách thực hành tầm mà bọn họ nuôi tốt nhất trong tất cả đám bạn theo thời gian hai người âm thầm hài lòng đối với người bạn học cùng hợp tác này cuối cùng thiên thơ đi lời đã đạt đến nhân hò tầm càng ngày càng lớn Thức ăn cũng càng lúc càng nhiều Cây dâu tầm nhỏ trong khu Để không kịp cung cấp thức ăn Chỉ có khi Phải lây lây măng tay Thay thế lê dâu Đến lúc Cơ thể tầm không còn trắng nữa Mặc dù Tiểu trơ nói như vậy Là tầm đã có thể sinh sản Có thể nhả tơ kết kiến Để hóa thành bướm bướm Có thể giao phối để trứng Sinh sôi này nở cho đời sau Nhưng một người theo chủ nghĩa hòn Mỹ như Hy Khen Vẫn không muốn Cho nên đến cuối tuần Hai người đi đến công viên nhỏ để hái lai dâu Trong công viên có một cây dâu rất lớn Càng phải treo lên mới hái được Tiểu Trư cười dây chuẩn bị chiều lên Hy Khen kéo tay cô lại Để tớ lên Tiểu Trư Tâm trạng có chút đồng đậy Người này cũng là có chút nem tự hẹn ha. Còn biết bà về con gái cả đấy Tình cảm đối với anh Vô thức tăng thêm ba phần chi tiết là Người nào đó có lòng Mà không đủ sức Một đứa trẻ Có thói quen ngon ngoãn, Hiền lành như hy khen Xe mà có thể treo cây được Một lúc lâu sau Cũng chưa chịu lên được Tiểu Trư nhìn về nhìn, kéo anh lại. Để tớ lên, cậu mạnh hơn. Nếu tớ rơi xuống, cậu phải chịu trách nhiệm, đỡ lấy tớ. Hy khen, mặt mũi ê ỏi như đưa đám. Thật mắc mặt, đành phải tránh ra, nhường vị trí cho Tiểu Trư. Nhìn cô bé nhanh nhẹn chiều lên, trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ. Tiểu Trư mập mẹp như vậy. Mẹ động tết rất nhanh nhẹn Tiểu chữ này thật ra cũng không đáng ghét như lúc đầu Giống như làng đi hai lấy dâu này Cô rõ ràng không cho là đúng Nhưng mà theo chân tới Còn không từ vắt vẻ cực nhọc mà chịu lên cây Vì là một người hợp tác Đối với cô chính là hợp cách Mặc dù cô bé không xinh đẹp Nhưng nhìn vào cảm thấy rất thoải mái tròn chìa nút nít, rác đáng yêu Tiểu Trư ngồi ở trên cành cây Để hai lấy dâu Cúi xuống, nhìn thấy khen Đứng dưới cành cây, đe ngửa đau lên nhìn Sốt ruột đến nỗi dương sẵn hai tay Lúc nào cũng chuẩn bị đỡ lấy cô Trong lòng, bỗng nhiên sao đầu nhẹ nhẹ Anh đẹp trai, cũng có tính thần trách nhiệm Có anh ở bên cạnh, rác an tâm Trong khi hai người mỗi người mang một tâm sự mỏng, Một cụ ông Tay đeo băng rô đỏ Từ xe chạy tới Hét lớn một tiếng Hai người kia đang làm cái gì thế Tiểu trư kêu lên một tiếng Không hay rồi Xong ném cái túi trong tay Cho Huy khen Bắt lấy Huy khen theo phản xạ Bắt được Tiểu trư chư trượt xuống cây, nhìn thấy khen, vẫn còn đang lo lắng, kéo tay anh, bỏ chạy. Đầu đường xuất hiện một nam một nữ, nhỏ tuổi, đang lô tay nhau chạy. bé trai, tay ôm một cái gói to, miệng thở dốc, thỉnh thoảng tơ miệng túi bay ra vài cái lé. Một cụ ông, tay đeo băng đô đỏ, từ phía sau, điên cuồng, đuổi theo, kêu lên. Hai đứa kia, đứng lại cho ta. Nhưng mà sức người già Roku cũng không chạy được lâu Còn cách giữa bọn họ càng ngày càng xa Chạy qua hai góc đường Roku cũng bỏ rơi ông cụ Tiểu chư dựa vào tường thở hổn hển Một người sạch sẽ như Huy khen Cũng quên mất sạch sẽ Học cô tự vào từ mà thở Hai người nhìn nhau cười khúc khích Chờ thở xong cười xong Hai người mới phát hiện ra thằng con nắm tay nhau Hai người cũng quýt bỏ tay ra Không hiện mà cùng đỏ mắt lên Tiểu trư có chút không được tự nhiên Quay mặt đi chỗ khác Ra vẻ hèn mọn nói Cào ấy nhé, Mới vừa rồi ngốc ái đi Nhìn thấy người Cũng không biết đường chạy Hay khen Tự nhiên cũng không giải thích Tớ từ trước tới giờ chưa bao giờ làm chuyện như vậy Tiểu chơ bị môi Đúng rồi, cậu là đứa bé ngon mà Nghe kẹt cây cũng không biết chèo Chuyện xấu gì cũng không biết làm Hay khen nghe trong lời nói của cô có ý che biểu, phản bác Ai nói như vậy chứ Tớ mà không có hứng làm Nếu tớ làm, tớ sẽ làm rất tốt Thật sao? Vậy lần sau, cậu làm cho tớ xem đi Làm thì làm Hy khen nói xong, mới bình tĩnh là mình vừa bị khích tướng, vừa vàng chữa Cũng không nhắc định phải làm như vậy Giống như vừa rồi, nếu chúng ta không chạy Nói chuyện với ông cụ ấy, khẳng định ông sẽ không làm khó chúng ta ừ, Đồ giá cắt lượng Cậu không dám làm chuyện xấu Thì cứ nói là được Tớ cũng sẽ không cười cậu Cậu còn nói là không cười Bây giờ cậu đang cười cho tớ Cậu chờ xem Nhất định tớ sẽ làm cho cậu xem Hai người ôm được tôi lá dâu Trở về nhà Sau mấy lần đi hai lá dâu Thi khen cũng học được cách treo cây Vì chứng minh mình có bàn lĩnh làm chuyện xấu anh còn hả kẻ ho bên trong công viên bị bà về đuổi theo mặc dù rác mạo hiểm nhưng cảm giác như vậy đối với anh rác mới lạ anh cũng có chút thích thú dĩ nhiên loại cảm giác này thỉnh thoảng mới có thể nếm thử cho nên sau khi trả qua giám định của tiểu chư khẳng định anh có khả năng làm chuyện xấu anh lại khôi phục diện sức Là một con người ngon Chuyện này là bí bắt chung giữa anh và Tiểu Trư Tầm đã trải qua bốn giai đoạn Lột da, kết kén, bướm bướm và đệ chứng Tiểu Trư cùng hi Khen nuôi được tầm tốt nhất Nhật ký nuôi tầm cũng viết tốt nhất Hai người đạt được điểm số rất cao Mà sau hơn một tháng cùng chung nuôi tầm Khiến bọn họ hiểu sâu về đối phương sự đối địch rạng nhau căn bản cũng giảm biến mất chẳng qua là tuổi trẻ thì sẽ diện người nào cũng không chịu chủ động hòa giải cho nên người ngồi nhìn vào thì hai người vẫn lấy một đôi on da thường xuyên cả nhau như cũ bọn họ cũng không để ý chỉ biết rằng tiểu chư và tế khan được dùng càng ngày càng nhiều giống như là một nem.